Bách luyện thành tiên. huyễn vũ. mươi 251 cực ma thiếu đồng chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Hồng phát lão tổ thu hàn hứa làm đầy tớ rồi. Không có tiếp tục ở lại. Đem theo hắn đổn quang rời khỏi nơi này. Hồng phát lão tổ vừa đi. Các tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra cùng nguyên. Anh kỳ lão quái ở cùng chỗ. Áp lực đè nặng thậm chí là nỗi kinh hoàng. khiếp sợ. Nếu sơ sót không cẩn thận làm đối phương làm tức giận thì. Cách mạng nhỏ cũng u hô ai tay. Khô một chân nhân thân là chủ nhân. Lúc này tự nhiên đứng lên, lại. Cười nói các vị đảo hữu, hội giao dịch xin được tiếp tục, mọi người. Trong tay còn thiên tài địa bảo gì, tiếp tục lấy ra. Dứt lời lão vỗ vào túi chứ đồ, lại lấy ra vài món đồ vật, hướng về các. Tu sĩ giới thiệu lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái mặt trời đã xuống núi. Sắc trời bắt đầu mờ tối, hồi giao dịch cũng đến gần hồi kết thúc. Thiên mục phái lấy ra bảo vật tổng cộng khoảng 5 chục cái đều. Có giá trị xa xỉ. Đem đổi lấy lượng tinh thạch mặc dù không thể nói là con số vĩ đại nhưng quả thực làm cho người trông mà phát cuồng tin. Tưởng đủ cho thiên mục phái dùng trong một khoảng thời gian. Đại bộ phận tu sĩ đều là giao dịch thắng lợi, nhỏ giọng thì thảo thảo, luận. Từ đôi câu mấy lời đàm luận của bọn họ, Lâm Hiên biết được lần. Này thiên mục phái đem đồ vật dùng cho trao đổi, bất luận số lượng hay. Chất lượng đều vượt xa những lần giao dịch trước, xem ra là bởi vì thế. Cuộc tu tiên giới ưu châu căng thẳng, muốn chuẩn bị tốt một chút, vượt. Qua thời gian khó khăn sắp tới. Xem ra tình huống này, các tu sĩ đến giao dịch đều đoán trước được vài phần cho nên chuẩn bị tinh thạch cũng rất đầy đủ. Hai bên có thể nói là tất cả đều mãn nguyện. Nhưng mà Lâm Hiên trong lòng không ngừng kêu đáng tiếc. Từ đầu chí, cuối, vạn tượng thảo cũng không có xuất hiện. Đã thấy khô một chân nhân đứng lên, hướng ra tứ phía ôm quyền nói. Các vị đảo hữu, hội giao dịch lần này xin chấm dứt tại đây. Sắc trời Đã tối mà đường xa cách Sơn Nếu các vị đạo hữu không chê Có thể ở tệ Phái nghỉ tạm một đêm Sáng mai bổn môn lại cung tiến các vị đồng đảo Xuống núi Đâu có đâu có Chân nhân quá khách sáo rồi Lâm hiên trong lòng ảo não Hắn ngẩng đầu Khói mắt phát ra một tia Sáng kỳ lạ liếc qua điện tiểu kiếm Trong lòng lại có chút đồng Giữa Đôi mi hơi nhíu lại. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục như thường. Dưới dẫn đường của đệ tử thiên mục phái. Bọn Lâm Hiên lần nữa về tới. nghinh khách lầu. Sau khi về tới khách phòng Lâm Hiên ngã xuống giường ngủ vùi. Cũng không biết được bao lâu hắn thức dậy. Không gian bên ngoài yên. Tính không một tiếng động. Hắn mở cửa sổ ra. Nhìn lên sắc trời. Lúc này đúng là thâm canh bán dạ khói miệng Lâm Hiên chợt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Sau đó đã khoanh chân. Ngồi ở trên giường. Bắt đầu tính tỏa. Đem thần thức cùng pháp lực điều. Chỉnh đến trạng thái sung mãn nhất. Lại trôi qua một nén nhăng. Lâm Hiên khẽ mở mắt ra. Lạnh nhạt nói. Nếu đảo hữu đã đến. Cần gì đứng ở ngoài cửa. Mời vào. ha <cười> ha đại ca làm sao biết ta muốn đến thăm lúc vui. giọng nói quen thuộc phát ra điền tiểu kiếm không chút do dự đẩy cửa đi vào đã thấy lâm hiên khoanh chân ngồi trên giường bộ mặt tiêu sái anh tuấn của hắn còn vương chút kinh ngạc không có gì tại hạ cũng là suy đoán chắc hẳn điền hương lần này đến thiên mục sơn cũng chưa có đạt được mục đích ăn người thông tuổi nói chuyện đơn giản Tiểu đệ vốn khâm phục người. Khác không có nhiều. Đại ca là một trong số đó. Thế nào, ngươi có hứng? Thú hợp tác không? Hợp tác lâm hiên chân mày cao lại, hơi hơi trầm ngâm một chút. Hắn, hỏi lại tại hạ nguyện nghe điền đảo hữu nói rõ việc này. Lâm đại ca, thân phận thật sự ngươi ta rất rõ ràng tới đây là mục. Đích gì tại hạ cũng hiểu. Là muốn thu mua vạn tượng thảo của thiên mục. Phái? Nhưng giao dịch hội lần này đối phương không có lấy ra trao, đổi. Điện tiểu kiếm vừa nói, nhìn lén sắc mặt Lâm Hiên. Nhưng mà rất nhanh. Hắn đã thất vọng. Cho dù bí mật bị phơi bày ra ánh sáng, Lâm Hiên vẫn là vẻ mặt như thường. Làm cho hắn không tránh khỏi trong lòng thầm. Nghĩ tin tức rốt cuộc có sai sót gì chăng? Lâm Hiên quả thực không kinh ngạc lắm, thân phận của hắn chỉ cần đi. Thăm dò là có thể làm rõ, không hề coi như việc khó gì. Còn về vạn, tượng thảo sao đối phương lại có thể rõ như thế? Tuy nhiên thân là linh dược sơn thiếu chủ, hắn ra ngoài tìm dược liệu. Luyện đan là bình thường. Điện tiểu kiếm cười khổ nói đại ca, tâm cảnh của ngươi tiểu đề cam. Bái hạ phong. Tin rằng thân phận của ta, ngươi cũng đoán được một hai phần. Ăn cực ma đồng thiếu chủ, ma tôn á đồ, tại hạ xem như là may mắn. Diện kiến. Lâm Hiên ung um quyền nói. Điện tiểu kiếm ngẩn ngơ, hắn vừa rồi nói lời kia cũng là thăm dò. Không nghĩ tới đối phương lại thực sự dễ như trở bàn tay, đem lai lịch của mình nói ra. Lâm Hiên trong lòng cười lạnh, người này không tầm thường nhưng dù thế, nào cũng còn điểm yếu. Thực ra đối với thân phận điện tiểu kiếm, Lâm. hiên cũng chỉ có chắc ba phần cũng là một lời thăm dò nói ra đã có thể bộc lộ chân thân của điền tiểu kiếm thiếu động chủ bán giả đến tìm ta không biết rốt cuộc có chuyện quan trọng gì nghe lâm hiên xưng hô điền tiểu kiếm gãi đầu đại ca chúng ta vẫn như trước kết sao? nói thực tiểu để cảm thấy cái thân phận thiếu động chủ ở trước mặt ngươi không đáng một xu ha ha Hiện để nói chơi rồi, lệnh sư ma công cái thế thần thông vô. Cùng, hiện nay cực ma động thanh thế to lớn có thể cùng Bích Vân Sơn. Tranh phong thậm chí uy danh còn cao hơn Bích Vân Sơn một bậc. Những, lời ngươi vừa rồi có chút khiêm tốn thái quá a Lâm Hiên mỉm cười trả. Lời, tuy nhiên cách xưng hô cũng đã đổi. Được rồi, đại ca, ngươi đừng làm khó coi ta cực ma động chúng ta tất. nhiên là có thực lực nhất định, nhưng chẳng lẽ Linh Dược Sơn các ngươi có thể kém tới chỗ nào? Vài ngàn năm trước, Thiên Trần chân Nhân đã đem trưởng môn đại phái ra dẫn chơi. Đến ngày nay, Linh Dược Sơn các ngươi vẻ ngoài là tam lưu môn phái. Nhưng trên thực tế, quý phái kết đan kỳ tu sĩ chắc chắn so với chúng. Ta cực ma động không ít hơn, lại có nguyên anh kỳ tiền bối ẩn thân. Không biết có mấy người... Xóm lại, nếu so thân phận Linh Dược Sơn, thiếu chủ một điểm cũng không kém so với tiểu đệ ta. Điền Tiểu Kiếm lại thao thao bất tuyệt, Lâm Hiên trong lòng cười khổ. Không thôi, ngoại nhân lại có thể biết được sự vụ bổn môn chính hắn, là thiếu trưởng môn cũng không rõ nổi tình lắm. Lại nói tiếp, cực ma đồng chúng ta rất hy vọng cùng Linh Dược Sơn kết thành đồng minh, không biết đại ca trở về có thể điền tiểu kiếm hãy còn chưa nói xong, Lâm Hiên đã khoát tay cắt ngang. Được rồi, hiện đệ, ngươi tới nơi này gần nửa buổi, còn không có nói. Đến chính chuyện, hai phái cùng kết thành đồng minh hay không, là chuyện các trưởng bối, hai thân phận chúng ta mặc dù đặc biệt, nhưng chỉ là chúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, lời nói có phần nào phân lượng chứ? Ngươi không phải muốn cùng ta hợp tác sao, cụ thể thế nào, hãy nói vào. Chính đề